Mời các bạn theo dõi chuyện hất phu Nhân tác giả Lạc Tùy Tâm Diễn nữ Miki Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website chương 25 Chuyện tìm phức nhất Vương Nhân, Vương Gia có trách vàng người không? Tử Vân ở lại trúc viện, nhưng trong lòng như lửa tốt. Vương Nhân trở lại còn vừa với nàng. Vương Nhân và nàng có bản lĩnh lớn như vậy từ khi nào? Có thể không làm cho Vương Gia truy cứu. Còn để cho Lộ thị về hổ tống về. Lộ Tì Tâm hiếu chặt hai đạo lông mày đẹp mắt. Chuyện vừa quá dư liệu của nàng. Vốn nàng kỹ vũ mạch nhiên sẽ hư nàng đi Hoặc tình huống xấu nhất trẳng hạn là hành hạ thương thể Nhưng thái độ của hắn lại khiến nàng bất an Trực giác cho nàng biết biểu hiện của hắn Làm cho nàng cảm giác hắn đã bị nàng bê hoặc rồi Trên đường về nàng luôn một mực suy nghĩ Nàng làm gì mà để cho tên lộ vương gia kia thấy thò mò Nhưng mà cái gì này cũng không có làm, vậy tại sao hắn lại tò mò với nàng? Đây hoàn toàn không phải là chuyện tốt, nếu chuyện cứ thế phát sinh, nàng rời khỏi phương phủ chẳng phải sẽ gặp lực cản lớn nhất sao? Phương Nhân, người làm sao vậy? Tử Vân thấy Phương Nhân không trả lời mà vẫn dứt mày còn tưởng Phương Nhân thấy không thoải mái. Tử vương bước lên trở lấy lộ tì tâm trầm tư ở phía trước Ta không sao Chỉ là bây giờ thật đúng là phiền tối Nàng đã quá vô tâm với nội tình cảnh này Nếu vũ hoạt nhiên thật sự như theo suy đoán của nàng Tuyệt đối đây là một tai họa Này Trong mắt nàng trở hiện lên tia sáng Thái độ của hắn làm cho nàng cảm thấy sức quen, cảm giác giống như ở một nơi nào đó. Nhưng là nơi nào? Đúng rồi, là đệ nhất công tử, chủ nhân vô nhiên cư. Chẳng lẽ Dương Ác Sơ biết ôn tì tâm, hoặc là từng đó sẽ uống tì tâm ngưỡng mộ trong lòng? Ai? Nàng thực sự chỉ muốn có một cuộc sống tự do bình thường thôi a, Cô nhân, cô nhân, người rút cuộc làm sao vậy? Vương gia, nhà ấy Trước hết, em đừng nói với tên vương gia ấy với ta Bây giờ nàng nghe nhắc đến vũ mạc nhiên là lại thấy phiền Nàng vất vả lắm mới đặt ra mục tiêu để cố gắng thoát khỏi đây Không thể vì bị cái tên này muốn truy phục nàng Mà bị theo dõi nhúc cử nhất động Việc này thật là Thực là Bây giờ nàng chỉ đặt phố mặt A Nàng sao có thể không thức giận cơ chứ Dạ vâng Tử vân có cảm giác phương nhân đang rất tức giận Vương gia đã nói gì để phương nhân lại tức giận như vậy Tử vân Ta đi ngủ một chút Không có chuyện gì thì đừng gọi ta Nàng muốn một mình suy nghĩ ra đối sách Đối phó với Vũ Mạch Nhiên Đêm tối dường dần phủ xuống Tử Vân nhìn Phu Nhân đang ngủ thiết ti Không khỏi lo lắng Phu Nhân hình như không nghĩ ra chuyện gì đó Nhưng chuyện gì có thể khiến Phu Nhân nghĩ không ra trước Phu Nhân không minh như vậy kia mà Trở mình Lộ ti tâm bất trò tỉnh lại Mở mắt nhìn thấy ánh mắt của tử vân đầy lo lắng Nàng nhấp miệng cười một tiếng Nha đầu, có phần cơm cho ta chưa? a phương Dương người đã vậy rồi sao? Người có đói bụng không? Để ta đi hâm nóng thức ăn Tử vân liền bận rộn xuống giường đi ra ngoài Nhìn thấy tử vân vội vã, lộ tì tâm khẽ mỉm cười Xem ra mắt đen nhìn người cũng không tệ, nhà hoàng này thật đáng yêu. Chỉ là trong mắt đen viễn cười lại trở nên càng sâu. Tam phương nhân tiếc quyên, phủ mật nhiên đối với ngươi là dạng tình cảm gì. Nếu hắn thật lòng yêu ngươi, bây giờ cũng sẽ không tò mò với ưu gì tâm hiện tại. Chẳng phải có câu, trái tim năm chương ngưỡng viễn không dành cho một người sao có thể đem tình chia cho nhiều nữ dương như vậy. Bất quá nàng bây giờ cũng không phải là ưu tì tâm lúc trước. Tình yêu của hắn, nàng không ham muốn tới nửa phân. Tình cũng chỉ là một đồ vật, mà nàng không muốn bất cứ đồ vật nào của hắn, bởi vì trong đó có quá nhiều ràng buộc và bắp bên. Nàng tính tình đạm bạc, tâm lại rất ích kỷ. Bây giờ sự nhất là sự gian buộc, Giao cả trái tim cho một đâm nhân là một hành động không sáng suốt nhất, Nàng từ trước tới giờ sẽ không làm vậy, Trời phương phủ này là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Cũng mặt nhiên, Người ngay cả điều kiện kia còn không có, Lại ham muốn muốn có ta sao, Hai tròng mắt đen của lộ tì tâm trở nên bình tĩnh không bao giờ hết, Giữa ánh đèn ưu án Tử vương bước vào Thấy vẻ mặt quen thuộc của phu nhân Xem ra phu nhân nhà nàng Đã nghĩ thông suốt rồi Vô nhân Hôm nay lúc ta tới không biết Thấy thái độ của mọi người thật kỳ quái Bình thường Đại nương ở phòng biết Mỗi khi nhìn thấy nàng bị tức giận Nhưng hôm nay lại đối với nàng rất lạ Giống như là Đang định bỏ vậy Không có gì kỳ quái cả Điều kỳ quái còn đang ở phía sau à Nàng hiểu rõ Vũ mạc nhiên Đây là vụ của ngươi Ngươi muốn để ta cảm giác được tự do Nhưng ngươi đừng có cho ta là ưu tì tâm sẽ cảm động phát khóc mà cảm ơn ngươi Đừng có mơ Ít nhất Ngươi trong lòng ta cũng không có tư cách Ta không tin Không thể rời khỏi vương phủ trích tiệt này Các bạn đang nghe truyện tiếng vi trên website hyphyblog.com. Tổng cộng ông lớn nhất thì tấm cung hoàng đế. Hoàng thượng người nên nên nghỉ đi. Tiểu thân tự khom lưng tiến đến hoàng thượng đang nhìn ra phía cửa sổ. Bốn mặc phong đi vào viết sao vết rề màu vàng, đưa hai cánh tay ra để cung thử. Hãy dám tiến lên thay quần áo cho hắn Khởi bẩm hoang thượng Án vệ từ ngoài địa đi vào Quỳ xuống thỉnh an Các người luôn xuống hết đi Vũ Mộc Phong cảm thấy lòng mình lại vội vàng Liền giật mình Cũng tì tâm Người làm thế nào mà chẳng lại để ý tới người như vậy Nhà Vân Nô Tì xin có vui Nô tài cũng xin lui Cung nữ thái giám thịt ăn xong đều lui ra ngoài Chỉ còn lại tiểu thương tự tiến lên giúp Vũ Mạc Phong thay quần áo Nhưng Vũ Mạc Phong cũng vứt tay lên Hắn cũng lui về phía sau vứt rèm bên ngoài Vũ Mạc Phong đưa tay cởi vạch áo Mà áo vệ vẫn còn quỳ trên mặt đất Lộ vương xử lý thế nào? Bẩm hoàng thượng Lộ vương gia gặp Uông Tiểu Thư, nhưng cũng không trừng phạt Uông Tiểu Thư. Hơn nữa, công phái lộn quyên hộ tống Tiểu Thư trở về. Ám vệ đem hết mọi chuyện bảm báo cho hoàng thượng. Động tác kẻ áo của Vũng Mặt Phong bỗng nhiên dừng lại. Bức rèm che mắt người ở phía sau, làm cho người ta không nhìn được thường sát trên mặt thắng. Sau đó, như không có chuyện gì, Hắn cầm lấy y phục trên bình phong mặc vào Rồi hướng ra phía ngoài phước tay Một hạ cáo lui Trong con cười không còn thường sắc Tà hoàng huynh rút cuộc cũng phát hiện ra tính cách đặc biệt của nàng Ông tiệt tâm chẳng đúng là rất tò mò Ngươi còn điểm gì đặc sắc nữa đây Một thương ảnh màu đen nhanh chóng chặt qua màn tim, nhanh đứng mức cái áo giác. Bóng người né qua thiện vệ một cách quen thuộc, như đã vô cùng quen thuộc địa thế nơi đây. Mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, bóng người biến mất hơn chút vết tích. Phụ nhân, có muốn đồ tì gọi tử vương tới đây hay không? Làng linh cát lúc này không khí đêm mê Nhìn thấy phương dương không biểu lộ gì trên mặt Tiếc đào dò hỏi Nàng là thiếp thương nha hoàng của ta phu dương Tiếc Quyên Cũng là tỉ muội tốt lúc còn hầu hạ tại phu nhân Vương gia nhìn trúng Tiếc Quyên, thu làm tiểu thiếp tiết đào cũng trở thành thiếp thương nha hoàng cho Tiếc Quyên Không cần thiếp Tâm tư của vương gia chúng ta không ai có thể nhìn thấu Không nên hành động như suy nghĩ Hành âm chức phát có phần trống rỗng Nhưng mà... Tiết Đào còn muốn nói điều gì Nhưng cuối cùng lại không nói ra Nàng biết trong lòng Tiết Quyên cảm thấy rất khổ sở Nàng từ trước hâm mộ Tiết Quyên một bước lên cao Nhưng bây giờ... Nhìn Tiết Quyên cứ như vậy, tĩnh lặng mà trôi qua Nhìn nàng chậm chậm pha nhạt Lòng nàng đã quyết sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Tiết Quyên Có lẽ Vương Sa nhìn thấy Tiết Quyên có điều đặc biệt Nhưng coi là vậy đi chăng nữa Tiết Quyên vẫn không nhận được thứ mình muốn Đó là tình yêu của Vương gia Tiết Đào, người ra ngoài trước đi Nàng bây giờ cần một chút yên tĩnh Vâng, người cần gì thì cứ gọi Tiết Đào sẽ ở bên ngoài chờ Tiết Quyên ôm lấy hai cánh tay Một cảm giác rất lạnh Nàng đã từng nhìn thấy hắn Thỉnh thoảng ôm nhu Bọn họ đã có thời gian vui vẻ bên nhau Nhưng là từ lúc nào Nàng đã biến thành như vậy Tâm cũng trở nên thật lạnh lẽo Cũng đã từng cảm thấy ghen tị Khát vọng được nhận nhiều hơn Hết thảy điều do hắn Nhưng Hắn hiểu được lòng của nàng sao Hắn có thể hiểu khát vọng Muốn là người hắn yêu duyên nhất hay sao Hắn không hiểu Nếu không Hắn cũng không làm vậy đối với nàng Dần dần Hắn quay đi mình từ ôn nhu đối với nàng như thế nào Mà nàng cũng trầm chậm đem những lời nói của hắn trôi vào quên lãng Mà tương lai của nàng cũng sẽ trôi qua như hiện tại sao? Cho đến khi chết